Hạnh phúc là điều có thể nắm bắt được dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Có người nói rằng không phải cố làm gì đó để có được hạnh phúc, mà quan trọng hơn là cảm nhận được hạnh phúc. Tuy nhiên, có khi phải cần học cách để có được hạnh phúc. Và điều này tùy thuộc vào mỗi người, vào nền tảng mà từ đó người ta cho rằng hạnh phúc được phát sinh. Đối với người này, hạnh phúc là quây quần bên những sinh hoạt của gia đình. Với người khác, hạnh phúc là được ngấu nghiến một quyển sách hay cùng với tách sô-cô-la ấm ấm thơm lừng. Và có một số điều, nếu tránh được hay không làm, bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn. Hãy thử trải nghiệm không làm những điều này nhé! Không bao giờ nên tránh né khó khăn Lần tránh khó khăn sẽ không bao giờ giúp ta giải quyết được khó khăn. Đôi khi khó lòng có thể đối mặt và vượt qua tất cả các vấn đề không thuận lợi Nhưng nếu bản thân ta nhận diện được vấn đề đó và cố gắng tìm kiếm giải pháp Thì ta có thể sẽ dễ dàng tìm ra cách giải quyết hơn là để cho những vấn đề đó ám ảnh thường trực trong đầu mình Vì thế, hãy suy nghĩ và tìm ra giải pháp hiệu quả cho vấn đề của mình thay vì né tránh chúng Đừng bận tâm chuyện của người khác Khi chúng ta làm việc gì đó mà không để ý đến những người khác chỉ chú tâm vào việc của mình đang làm, thì bạn sẽ thấy thoải mái hơn và hiệu quả công việc cũng sẽ làm bạn thấy hài lòng hơn. Còn nếu cứ mãi so sánh mình với người khác, bạn sẽ thấy mình không được vui và hạnh phúc. Do vậy, hãy chỉ nên chú tâm vào việc của mình và làm điều mình thích. tư duy tiêu cực sẽ không bao giờ mang lại bình yên cho tâm hồn. Hãy lắng nghe, lắng nghe chính bản thân mình một cách kỹ càng và tích cực. Không đặt hạnh phúc của mình vào tay người khác. Có bao giờ bạn nghĩ rằng niềm vui hạnh phúc của mình phụ thuộc vào người khác? Nhưng không, hạnh phúc là của chính bản thân mỗi người và do chính mỗi người tạo ra mà thôi. Theo đó, vui hay buồn là do suy nghĩ hành vi của bạn mang lại chứ không phải do người khác. động vào mà bạn thấy vui buồn. Thậm chí, nếu có một số việc diễn ra không như ý muốn của bạn do người khác mang đến, thì điều đó cũng mang một ý nghĩa nhất định nào đó trong cuộc sống của bạn. Không gần gũi môi trường kém lành mạnh Cố không gần gũi những môi trường thiếu lành mạnh, nhưng đôi khi rất khó tránh. Môi trường làm việc đôi khi cũng mang lại nhiều điều không như ý. nhưng chúng ta phải tiếp tục để có tài chính duy trì cuộc sống. Tuy nhiên, có nhiều thứ vẫn có thể thay đổi được. Nếu không thay đổi được môi trường, hoàn cảnh, thì hãy thử thay đổi bản thân mình. Hãy nghĩ về những thay đổi nhỏ mà bản thân có thể làm để luôn có tư duy tích cực dù ở trong hoàn cảnh nào đi nữa. Có thể đặt trên bàn làm việc của mình một bức ảnh người bạn yêu thương, chia sẻ những câu chuyện phim hài hước. Và hãy luôn mỉm cười, một nụ cười nhỏ xinh lại có thể giúp thay đổi mọi thứ. Và dần dần, cứ như thế, môi trường làm việc, môi trường sống của bạn sẽ được cải thiện rất nhiều. Mọi người và mọi thứ sẽ dần trở nên thân thiện và tích cực hơn. Hãy quên và hãy tha thứ. Hãy thôi mang những oán giận trong lòng. Bất kỳ ai trong chúng ta cũng có thể bị tổn thương. Bất kỳ lúc nào nhưng nếu bạn thấy quá khó khăn để quên đi và tha thứ thì một ngày nào đó sự uất giận và phẫn nộ sẽ làm bạn ngã quỷ. Đừng để quá khứ ôm chầm lấy bạn, bạn sẽ có được tự tại nếu quên được và tha thứ được. Hãy để quá khứ ở yên đó, nhìn về tương lai với niềm tin và hy vọng để xây dựng một ngày mai tươi sáng hơn. Tiết chế cái tôi của bản thân. Nhiều người không giữ được bình tĩnh và không thể kiểm soát được mình khi ai đó phê bình hay chỉ trích. Dù là bị người khác chỉ trích hay tán dương cũng cố gắng học hỏi điều gì đó từ lời chỉ trích tán dương ấy. Hãy lắng nghe và biến những lời đó thành điều có ích cho bản thân mình và xem đó như là một sự phản hồi của ai đó về mình để hoàn thiện bản thân tốt hơn. Không nuôi lòng thù hận Người hạnh phúc không bao giờ nuôi dưỡng thù hận và không bao giờ trả đũa hay trả thù ai Vì họ biết rõ rằng điều đó không thể làm cho họ hạnh phúc Có thể bạn từng bị tổn thương sâu sắc nhưng đừng vì thế mà tự hủy hoại tương lai của mình Vì khi trả thù bạn sẽ không bao giờ có thể thoát khỏi mặc cảm tội lỗi và tội lỗi mình gây ra Dù bạn có thể thỏa mãn khi trả thù ai đó, nhưng đó chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi, còn ký ức về hành vi trả thù của bạn sẽ theo bạn đến suốt cuộc đời. Và điều đó cho thấy bạn chẳng khác gì người đã từng làm tổn thương bạn. Vì thế, hãy quên, hãy tha thứ và tiến về phía trước.